Trường 399, giả Nam Học viện chấp pháp đội Hơi thở âm trầm, thập thấu từ gốc tự linh thụ Quỷ dị kia ra, làm cho người xung quanh cửa chấn nhỏ có chút phát lạnh Ở trong hắc giác vực, thanh danh của gốc tử linh thụ này Cơ hồ đã đạt đến tình trạng làm cho người nghe Sợ mất mặt rất nhiều người lăn lộn trong hắc giác vực hơi lâu một tí vĩnh viễn cũng không thể quên được một lần hắc sắc vực cùng giàn nam học viện huyết chiến nguyên nhân gây ra trường huyết chiến năm đó đã không có nhiều người đi tìm hiểu lắm mà họ chỉ biết đó là sau trường huyết chiến kia thi thể của hai gã đấu vương cùng một gã đấu hoàng vĩnh viễn bị treo lên gốc tử linh thụ này phạm vi xung quanh của giàn nam học viện là một mảnh đất yên tĩnh không màng thế sự không có cường giả hắc sắc vực nào dám mang theo thần tình sát khí xông vào. cho dù ngẫu nhiên có vài lần rối loạn, những kẻ gây rối không đến một giờ sau đã trở thành một khối thi thể bị cắm trên tử linh thụ. suốt những năm này, ác danh tử linh thụ cơ hồ đã lan tràn đến toàn bộ hắc sắc vực. bởi vậy, cho dù là đám cùng hung cực ác, rất ít kẻ Có đảm lượng tiến vào Đối với bạn hắn Đây cũng là một phần một địa Đứng ở cửa chấn nhỏ Tiêu viêm hít sâu một hơi đem hẳn ý trong lòng đuổi ra Cũng không để ý đến đám người So dự không dám tiến vào chấn này nữa Các bộ nhấc lên Bước vào trong Hòa Bình Chấn Nơi đại biểu cho nhập khẩu Của Gia Nam Học Viện Ngay lúc tiêu viêm đặt chân vào trong chấn Hắn nhận thấy một đạo dao động kỳ dị quét qua người mình, không có quá mực để ý đến đạo dao động kỳ dị kia, Tư Viêm ngẩng đầu nhìn ngắt tư đường chấn nhỏ. Trên đường phố có không ít người đi đường, hai bên đường xuất hiện một loại tiểu quán, một ít tiểu hài tử chạy qua chạy lại ở giữa ngắt tư đùa giỡn vui chơi, một bầu không khí an tường hòa hợp. Cùng với hắc sắc vực cơ hồ là hai loại biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Ở ngã tư này Người đi đường tự nhiên cũng phát hiện Tiêu viêm từ chấn môn đi vào Tuy trong mắt có một chút cảnh giác Bất quá cũng không có phản ứng hoảng sợ quá mức Ánh mắt đảo qua đường phố Tiêu viêm vừa muốn tiến lên Trong lòng bỗng nhiên vừa động Ngần đầu nhìn về phía Đỉnh của đống phòng ốc Lại nhìn thấy hơn 10 cái bóng Như vượn như hổ mạnh mẽ vọt qua Hướng về chấn môn Sau một lát mười đạo nhân ảnh thoáng hiện tại đại môn chấn nhỏ ánh mắt đảo qua đám người tiêu viêm trong đó một gã trung niên nhân đầu lĩnh nhàn nhạt, nhạt nói phàm là người tiến vào hòa bình chấn phải khai báo thân phận danh tính nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài ánh mắt lướt qua hơn mười đạo nhân ảnh tiêu viêm phát hiện ngoại trừ vị trung niên nhân đầu lĩnh kia còn có hơn mười vị nam có nữ có bất quá đều còn trẻ xem diện mạo cũng khoảng hai đến hai Những người trẻ tuổi này đều mang một loại quần áo màu tam nhạt Trên ngực còn mang theo một quả huy chương xanh thẫm. Trên một huy chương có điều khắc thành trùy thủ dính máu đỏ Lúc này hơn 10 người trẻ tuổi với ánh mắt nhàn nhạt, nhạt Mang vẻ bài xích nhìn chằm chằm vào đám người tiêu viêm Mặt khác sau khi báo ra thân phận tên tuổi Đem quả đan dược này ăn vào Trung niên nhân vung tay lên Một lọ đan dược màu đỏ nhàn nhạt, nhạt trong một bàn tay, hắn tùy ý nhìn sắc mặt tám người hắc tác phực có chút biến hóa, lạnh lùng nói: "Yến Tát, đây cũng không phải loại động dược gì, chỉ là một loại thuốc được học viện chế thuốc, được chế ra là một loại đang dược có thể cảm ứng sát khí, nếu nội tâm các ngươi trong trấn có tồn tại sát khí, nan dược này sẽ theo các ngươi mà tản mát ra hồng quanh." Chấp pháp đội chúng ta theo hùng quang Mà tìm kiếm các người Mà các người cũng biết Giáo năng học viện chúng ta đối phó như Thế nào rồi đấy Khi các người định rời chấn nhỏ Có thể đến trung tâm giải dược để lĩnh giải dược Bất quá khi giải dược đến tay Sẽ có một đội chấp pháp Giám sát các người đi khỏi chấn Nghe được lời này của trung niên nhân Mọi người cởi chấn không khỏi sắc mặt kẻ biến Lấy cái loại lưỡi dao thường xuyên nếm máu thần kinh mẫn cảm làm sao có thể luốt một ít đan dược không rõ đây chẳng phải là đem tính mạng của mình giao vào tay kẻ khác sao nhưng ngay khi một ít kẻ kiêu ngạo nhìn không được muốn lên tiếng phản đối hơn 10 người, nam nữ phía sau trung liên nhân nhất thở hô một tiếng chỉnh tề rút ra trường kiếm bên hông nhàn sắc đấu khí khác nhau từ trong cơ thể thẩm thấu ra cuối cùng, mỗi kiếm chỉ hứa cửa chấn, một lời không hợp liền trực tiếp Động thủ đuổi đi Quý củ của Hà Bình Chấn luôn là thế Nếu không tuân theo không cần vào Bằng không trái với quy củ Không trường chết tự linh thụ Lại có thêm một vài thứ Trung niên nhân khoanh tay đạm mặt nói Lời vừa giất một cỗ hơi thở Mạnh mẽ chậm rãi từ trong cơ thể thấu ra Thực lực người này Ít nhất cũng đã hoàn thất tinh đại đấu sư A Cảm ứng được cỗ khí thế hùng hồn Của trung niên nhân kia Tiêu viêm thấp giọng lập bậm Nhìn thấy bộ dáng đối phương không có chút buông lỏng, mọi người tại trận không nhịn được, trên khuôn mặt có chút khí thế hung ác, bất quá, khi khóe mắt của bạn hắn liếc về từ linh tụ phía sau, các người dùng mình lên, khí thế hung ác mới tụ lại đã tan thành mấy khói, cắn chặt răng, một ít người tuy vẫn không cam lòng, nhưng vẫn luốt phục đang dượt. Còn lại bất đắc dĩ lùi ra ngoài, trừ những người thối lui Những người còn lại cũng không muốn, nhưng vẫn phải đi vào sau đó hướng trung niên nhân báo danh tự, lĩnh một quả đan dược màu hồng, trước mặt chấp pháp độ nuốt xuống. Nhìn những người này hoàn quát nuốt đan dược vào, sắc mặt đạm mạc của trung niên nhân mới hỏa hoán, bất quá. Tự như hắn không thích những người hắc sắc vực lắm, nên Thủy Trung cũng không lộ vẻ hỏa nhã gì. Nếu là đệ tử có hay không, không cần uống thứ thuốc này, Nghe được trung niên nhân theo thói quen đem đam dược đến trước mặt một người trẻ tuổi và phía sau đột nhiên hỏi tới Ếch, nghe được lời này, hơn 10 người chấp pháp đội xung quanh nhất thời cái đánh mắt kinh ngạc nhìn lại đây nhìn về gương mặt trẻ tuổi thanh tú kia trung niên nhân thần tình hoài nghi nói Người nói người là đệ tử của bổn viện Lúc trước sau khi chắc qua chiêu sinh của học viện ta đã xin phép nghỉ một thời gian ngắn cho nên chỉ có thể tự mình đi tới "thì bị giún vài mập cười nói, ngươi tự mình xuyên qua Hắc Giác vực đến đây." Nghe vậy, Chung Liên Nhân nhất thời sửng sốt, thân tình kinh ngạc, phải biết rằng học viên tân sinh đều ở bên ngoài Hắc Giác vực, được những người do học viện phái đến hộ tống. Rốt sao tại địa phương hỗn loạn chuyện ăn tươi nuốt sống kia, một tân sinh mới ra đời chỉ sợ chưa đến được đạo đại đạo nguyên Hắc vực đã bị vô số ám đạo rành quyết. Đối với ánh mắt kinh ngạc của trung niên nhân này và hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi tiêu viêm chỉ cười cười hạ cằm gật đầu nhìn thấy tiêu viêm gật đầu kinh ngạc trong mắt của trung niên nhân lại đậm hơn ánh mắt đảo qua trên người tiêu viêm nói báo tên tuổi chiêu sinh đạo sư tiêu viêm 18 tuổi đạo sư ánh mắt chớp chớp trong đầu tiêu viêm hiện lên ảnh nữ nhân thành tục dịu dàng như thủy kia không khỏi cười nói nhược âm đạo sư 18 tuổi 18 tuổi lại dám một mình đi ngang qua hắc sắc vực. Tiểu tử, mà kệ lời của ngươi thật hay giả, sự quyết đoán của ngươi thật là lần đầu tiên ta thấy. Trung niên, nhân vất vất tay, vừa muốn trân phó những người ở sau cha hồ sơ. Một gã thanh niên đang nhíu mày đau khổ suy tư, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi thất thành. Tiêu viêm, chẳng lẽ ngươi là cái tên tiêu viêm? Người của gia mã đế quốc xin phép nghỉ hai năm. Thanh niên thất thành, làm cho mọi người xung quanh sử sốt. Chờ thần tình đều giật mình, đem ánh mắt quái dị hướng về tiêu viêm. Kẻ còn chưa tiến vào trường học đã trực tiếp xin phép nghỉ 2 năm, sớm đã làm cho toàn bộ học viện. Nghe đến thanh thanh của hắn, tất nhiên thanh thanh của tiêu viêm tại giàn nam học viện có thể xâm nhập trong lòng người, tự nhiên không khỏi có ít nhiều quan hệ đến Huân Nhi. Tiêu viêm là tiêu viêm ca ca trong miệng của Huân Nhi học muội, vài tên thanh niên gần ngươi. Trong ánh mắt nhìn về tiêu viêm đột nhiên toát lên một ý tứ hàm súc khó hiểu, loại vẻ mặt này, trước kia ở Âu thần Thành, tiêu viêm cũng từng chứng kiến vài vị. Hắc, cô gái này, ta còn chưa tới học viện, kết quả đã xuất hiện một số tình định không rõ à Nhìn thấy vẻ mặt của vài vị thanh niên kia, nhất thời tiêu viêm lâm vào một trận giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Nếu như theo lời của ngươi, tiêu viêm tại gia mã đế quốc Âu thần Thành thì hẳn là ta. Tiêu việm hướng về phía trung niên nhân kia Khoát tay cười nói Trước tiên Người theo chúng ta đến phòng làm việc để ta tra hồ sơ Nếu lời của ngươi không sai Thì cũng không cần phục dụng thứ này Đúng rồi Ta gọi là Hoác Đức Là đội trưởng của giá Nam Học viện chấp pháp tiểu đội thứ hai Cũng là một gã hoàng Dài đạo sư của Học viện Đúc tiêu việm nói ra tên ở Ô thành Thành Trung niên nhân cũng đã tin vài phần Bất quá vì để chắc chắn hơn Ông mang theo tiêu viêm đến phòng làm việc quán trong trong chấn Hoác Đức Đạo Sư mỉm cười tiếp đón nhìn thấy Hoác Đức gật đầu tiêu viêm từ giữa những ánh mắt khác thường của 10 đội viên trong chấp pháp đội đi theo Hoác Đức hắc Người này thực sự là cái tên tiêu viêm kia sao không xa không gần thì theo sau Hoác Đức hơn 10 đạo học viên chấp pháp đội kia nhìn theo bóng dáng tiêu viêm không khỏi trao đổi khẽ khẽ với nhau Thoạt nhìn, hắn không sai, nhưng không phải là rất tuấn tú a vì sao lại làm cho Huân Nhi học muội nhớ thương đến vậy, thậm chí vì hắn còn trực tiếp cự tuyệt theo đuổi của chúng ta. Cũng đừng nhìn tiêu viêm nhỏ bé mà khinh, hắn có thể một thân một mình xông vào hắc giác vực, hơn nữa an toàn tới đây, đủ để nói nên một chuyện. Ít nhất, hiện tại, nếu chúng ta lưu lại trong hắc giác vực mười ngày nửa tháng, ta không cắm, dám cam đoan, mình có thể lành lặn mà về một gã thanh niên bộ dáng bình thường nhìn chăm chăm vào bóng dáng tiêu viêm liếc mắt nhìn đồng bạn nhạt nhạt nói vị thanh niên có thanh khuôn mặt bình thường tựa hồ trong chấp pháp đội có hy vọng không nhỏ bởi vậy vừa nghe thấy những lời của hắn đều, những chấp pháp đội viên khác đều ngẩng ra yên lặng gật đầu làm việc tại cái chấn đầu tiên tiếp xúc với hắc giác vực ngày thường bọn họ có thể thấy được những cảnh điên cuồng trong hắc giác vực xin phép một lần đến hai năm Người kia cũng thật là kỳ, ta nghĩ đoạn thời gian sau này của trong học viện có lẽ có rất nhiều chuyện đáng xem, không biết có bao nhiêu người đang đợi hắn để xem thử. Tiêu Viêm mà cô gái vĩ đại làm cho nhiều nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ, quân nghi học muội càng ngày nhắc tới đến cuối cùng là thần thông gì, ôm song trường trước ngực, tay nghiền nhẹ giọng lẩm bẩm. trường 400, thời khắc mấu chốt khắc đúng là tên tân sinh xin phép nghỉ một hơi hai năm trong một căn phòng rộng rãi hoặc đức trong tay đang cầm một tập hồ sơ ở phía trên hồ sơ có tấm ảnh của tiêu viêm tuy rằng tấm ảnh đã có từ 3 năm trước đây trên khuôn mặt tiêu viêm vẫn còn thoáng mang theo vài phần nganh ngô bất quá hình dáng đại khái cùng tiêu viêm trước mặt giống nhau như đúc khép lại tập hồ sơ trên tay Trên khuôn mặt Hoác Đức mới lộ ra một nụ cười Chân tình vỗ vỗ vai Tiêu viêm có chút thâm ý cười Điều từ kia quả không đơn giản Trong hồ sơ nói tầm trong vòng 2 năm trước ngươi vẹn vẹn chỉ là một tứ tinh đấu giả Nhưng hôm nay chỉ sợ ít nhất cũng đã đến cấp bậc đấu sư A Nghe được lời của Hoác Đức Các chấp pháp hội viên trong phòng cũng ngẩn ra Xem những ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hướng về tiêu viêm 2 năm thời gian từ tứ tinh đấu giả tấn thành đấu sư cái loại tốc độ thế này thực sự là rất biến thái tiêu viêm khẽ cười không hề phủ nhận cũng không thừa nhận ngươi bây giờ tính vào trong học viện sao? bắc đức cười hỏi ân tiêu viêm gật đầu cầm theo nó ngươi mới có đủ tư cách đến vào bắc đức từ trong nạp giới lấy ra một khối huy chương xanh thẫm đưa cho tiêu viêm sau đó giống như chợt nhớ cái gì quay về hướng chấp pháp đội trong vòng cười hỏi đúng rồi ngày mai tựa hồ là ngày diễn ra lội viện tuyển bạp tái đúng không ẩn đúng vậy hoặc đức phó đội trưởng một gã đội viên vội vàng trả lời vận khí của ngươi thật may vừa mới tới học viện đã có thể tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này mất quá ta vẫn còn nhớ rõ trong lần nội viện tuyển bạt năm ngoái tên của ngươi cũng có thì phải chắc hẳn là do nhược âm đạo sư sắp xếp báo danh tham dự cho ngươi tiếc là cuối cùng ngươi không có tới Điều này làm cho nhược âm đạo sư cực kỳ tức giận. Cho nên ta nghĩ, năm nay, nàng hẳn sẽ không tiếp tục giúp người báo danh đâu. Dù sao, tuyển bảo tái năm nay rất quan trọng. Có thể quan hệ mỗi chút đến việc nàng có hay không thăng cấp đến quyền sai đạo sư. hoắc Đức tục tìm cười, nói. Ách, tiêu viêm ngật ra nhớ tới năm đó đã từng chứng kiến vẻ mặt giận dữ của nữ nhân có tính cách dịu dàng như nước này. Sau đó, chỉ biết cười khổ một tiếng nói. Ta lúc đó đích xác có chuyện quan trọng không thể đến kịp a Hắc hắc, chuyện này cũng không hề liên quan đến ta. Người hãy tự mình tìm nàng mà giải thích. Học Đức cười cười khi thấy tiêu viêm sắp gặp phải tay họa. Ánh mắt liếc về bên ngoài bầu trời đã dần tối sầm. Chậm ngầm nói, hiện tại sắc trời cũng đã tối. Bất quá ta thấy người đang vội vã muốn tiến vào học viện. Nên ta cũng không giữ chân ngươi Bất quá bên ngoài học viện già nam còn có một mảng rừng rậm nguyên thủy rất lớn. lời đó có đông đảo cao dài mà thú ban đêm đi qua sẽ rất nguy hiểm. ta có thể cho phép người cử sư thiếu trực tiếp chạy vào giả nam thành có được không? vậy thì thực đa tạ hoắc đức đạo sư. nghe lời này tiêu viêm vui vẻ cảm kích. bản đồ mà đa mã đã cho hắn vẻn vẹn chỉ là đến phạm vi hắc vực. cho nên sau khi hắn tiến nhập hòa bình chấn đối việc này phi hành sang bên kia không hề hay biết. Hiện giờ có người tự nguyện dẫn đường, hắn cầu còn không được. Hà hà, không có gì. Hoác Đức cười cười, bộ dạng hiện tại của hắn so với bộ dạng lạnh lùng trước kia mà hắn bày ra trước cửa chấn, hoàn toàn không phù hợp. Hắn phất vất tay gọi một nam một nữ chấp pháp đội viên, sau đó phân phó để cho hai người đi ra ngoài chuẩn bị. Theo viêm này, trước khi đi, ta cũng nên nhắc nhở người một chút. Tuy rằng người còn chưa tiến vào học viện, Nhưng đối thủ đang chờ ngươi xuất hiện trong giá đáp học viện chỉ sợ là không ít đâu. Hà hà, nói thế chắc ngươi cũng hiểu nguyên nhân bởi vì cái lữ hài từ vĩ đại tên Huân Nhi đó lực hấp dẫn của thiên tri kiêu tử như là đối với các nam mặc viên trong học viện thực là quá lớn. Nàng chỉ mới có mặt tại học viện 2 năm thời gian vậy mà Thanh Danh đã đuổi kịp được tiểu yêu nữ thượng xuyên làm cho người ta đau đầu không thôi, cho nên những tình địch đang chờ người trong học viện đều không phải là kẻ đơn giản đâu bất quá ta đề nghị người cũng ẩn nhẫn một chút như vậy sẽ tốt hơn hoặc được tiến lên cạnh tiêu viêm tốt bụng nhắc nhở Nghe vậy, tiêu viêm chỉ cười khẽ tuy rằng hai năm nay không có mặt tại học viện nhưng mà hắn tin tưởng sau hai năm hai năm mài rũa sinh tử thực lực của hắn tuyệt không thể yếu hơn so với những kẻ được tiếp nhận sự dự dỗ chính quy trong học viện trong hai năm thời gian Dù là đấu hoàng, thậm chí đấu tông cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi mà chiến đấu qua. Chẳng lẽ hiện giờ lại bị trong học viện, một ít học viên đồng lứa dọa nạt hay sao? Đà tạo hoặc Đức Đạo Sư đã nhắc nhở, tiêu viêm ghi nhớ trong lòng. Hắn hướng về phía Hoác Đức vừa cười vừa chấp tay, chợt nghe được bên ngoài vang lên tiếng gầm nhẹ của sư thiếu. Tiêu viêm cũng không hề chần chừ xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn thấy ở gã tư đường đối diện đã có một con sư thiếu to lớn xuất hiện ở đó. Lúc này, một nam một nữ ở trên lưng sư thiếu. Về phía tiêu viêm cười nói, tiêu viêm học đệ. lên đây, chúng ta hội tống người tới già Nam Thành. Đà tạ hai vị, tiêu viêm cười cười. Mũi chân điệp nhẹ trên mặt đất, thân hình mạnh mẽ nhảy lên. Khi hai chân vừa chạm đến lưng sư thiếu, thì trợt như dính chặt trên đó. Thân hình không nghiêng ngả một chút nào. Nhìn thấy tiêu viêm thân hình không hề lắc lư Hai người trên lưng sư thiếu Quân mặt hiện lên chút kinh ngạc Phải biết rằng lông của sư thiếu ẩm ướt một cách kỳ dị Một số người lại nếu kiên cưỡi lên nó Chỉ có thể ngồi vào vị trí Do có con người tạo ra Mới có thể ổn định được thân hình Và tiêu viêm lại hoàn toàn dựa vào bản thân Đem thân thể bảo trì thăng bằng Một chiêu đó Cho dù là hai người bọn hắn Cũng không có khả năng thực hiện một cách nhẹ nhàng như vậy Phó đội trưởng quả không sai Tiêu viêm này quả thực có chút bổn sự Hai người trong lòng than thở một tiếng Hướng về phía đám người hoắc đức Vừa đi ra khỏi vòng ốc vẫy vẫy tay Sau đó trong miệng kêu nhẹ một tiếng Nhất thời sư thiếu đang phủ phục Trên mặt đất đôi cánh rung lên Thân thể thật lớn lượn vòng bay lên Nhìn thành chấn nhanh chóng trở lên nhỏ bé Tiêu viêm thở một hơi ngẩng đầu ánh mắt mông lung Nhìn lên trời xanh thẳng Trong đầu chậm rãi hiện lên, dung nhan thanh nhã tinh xảo của một thiếu nữ đang mỉm cười với hắn, đây chính là tiểu nữ mà hai năm hắn ngày đêm nhung nhớ, Vân Nghi, rốt cuộc cũng có thể gặp được ngươi. Phi hành ước chừng một đêm, đương nhiên đó là tính thêm thời gian 3 giờ nghỉ nơi dưỡng sức trên đường. Phùng sau khi mặt trời tờ mờ sáng, một tia dạng đông mọc lên cuối trời, đem màn đêm hắc ám xua đi. Lúc này, tiêu viêm đang nhắm mắt, ngừng thần, bỗng nhiên cảm ứng mở mắt, nhìn về phía hướng xa xôi, ở hình dáng thành thị khổng lồ có thể làm cho người ta líu lưỡi, chậm rãi xuất hiện trong màn sương. Đó là già nam thành hay sao? Cho dù nhìn từ trên trời, cũng không thể đem toàn bộ tòa thành thị này thu vào trong mắt, bởi vậy có thể thấy diện tích tòa thành thị này khổng lồ đến mức nào. Hà hà, tiêu viêm học đệ... Đợi đến khi chúng ta hạ cánh xuống bãi đáp trong thành Đến lúc đó Ngay phải tự mình đi đến học viện nha Bởi vì nhân viên chấp pháp đội Thường trực như chúng ta không thể rời khỏi Hòa Bình Chấn quá lâu Nam nhân viên chấp pháp đội kia quay đầu hướng tiêu viêm cười Đà tạ hai vị học trưởng Tiêu viêm gật đầu mỉm cười cả tạ Không cần khách sáo Nam nhân Lại một lần nữa phát ra một tiếng khẽ Sư thiếu nhất thời gầm lên một tiếng Đôi cánh chấn động Hướng thành thị khổng lồ đáp xuống Ra Nam Thành Tại lời sư thiếu đáp xuống Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn sư thiếu Đang chậm rãi bay lên trời Thở một hơi xoay người bước đi Rời khỏi bãi đáp Đường phố rộng rãi tràn ngập cửa hàng Xuất hiện trong tầm mắt của tiêu viêm Dòng người đông đúc lại Như mắc cười ở ngã tư đường kia Làm cho tiêu viêm âm thầm líu lưỡi Lượng người đông như vậy cho dù là so sánh với đế quốc đế đô gia mã cũng chỉ có hơn chứ không có kém, công hồ là học viện có lịch sử lâu đời nhất đại lục a, chỉ riêng cái danh hiệu này đủ để hấp dẫn không ít người tới nơi thay. Dừng lại ở ngã tư đường một lúc. Sau đó, Tư Viêm dẫn theo lộ tuyến màn thành. Viên chấp pháp đội kia chỉ dẫn đi tới sau khi đi dạo ở trong thành thị hơn nửa canh giờ, Tiêu TVM rút cuộc có chút bất đắc dĩ dừng lại. nhìn trước mặt vẫn là trên đường phố, không thấy điểm kết thúc, hắn nhịn không được cười khổ chết tiệt. Thành thị gì mà lại lớn như vậy? Thở một hơi cuối cùng, hắn không vội vã, chậm rãi dạo bước về phía giàn nam học viện trung tâm thành thị. chậm rãi hành tẩu ở ngã tư đường, cảm thụ không khí bình thường của thành thị. TVM trong lòng thoải mái, nơi này thực khác xa so với Hắc Xác Vực. Lại đi qua một bên dãy phố phía xa, tiêu viêm tự hồ có thể thấy, mơ hồ hình bóng của tòa học viện cổ kính, ngăn tiểu tứ kia lại cho ta, tiêu viêm vừa mới bước qua chỗ rẽ, thì ở không xa phía trước bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát, ở ngã tư đường trước mặt bỗng xô xào hẳn lên, một đám người nhanh chóng vây lại chỉ trò bàn luận trận ầu đỏa bên trong, ánh mắt tủy đạp qua chỗ lão nhiệt. Tiêu viêm muốn nhìn không thể rõ được đành vỗ nhẹ lên huyền trọng thước sau lưng cướp bộ không nhanh không chậm lách qua đám người Ngay khi tiêu viêm nhắm chỗ học viện đám xa xa bước tới thì đám người nhanh chóng chuyển lên thanh âm tức giận Một gã trẻ tuổi khiến cho hắn nghe được đột nhiên sừng cướp bộ Bã ngôn Đừng có phí tâm tư nữa Bằng vào tư tuyệt của ngươi còn muốn chủ động đánh ý Đến biểu muội của ta sao Tiểu tử Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt Không cần lấy cái mạng của hắn Nhưng bất quá Muốn hắn phải đổ máu Sau khi thanh âm cửa lạnh vang lên Lại có một đạo thanh âm có chút thẹn quá hóa giận Ở trong đám người vang lên ngay sau đó Tiếp theo là một âm thanh đấm đá trầm đục Quay lưng về phía đám người Tiêu viêm trầm mặc một hồi lâu Nghe được thanh âm đấm đá trầm đục ở bên trong vang lên Thế thử dài một hơi trở xoay người trong đám người một lam y thiếu niên tuổi trường dưới 17, đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng với vài tên nam tử xung quanh hung hăng chiến đấu theo đấu khí tập thấu từ thân thể của thanh niên mà xem tựa hồ đã tới cấp bậc đấu sư bất quá bốn gã nam tử kia thực lực cũng không hề yếu hơn hắn bởi vậy lam y thiếu niên vẫn là bị vây xuống hạ phong trên khuôn mặt ngẫu nhiên bị một ai đó đánh một quyền tiếp theo vết máu theo cái miệng của hắn chảy ra Tình Tịch lại một trận hỗn chiến, một gã nam tử tình tịch hung hăng đá một cước vào bụng nam y thiếu niên, nhất thời thiếu liên cuộn người ngã xuống đất, mà nhìn thấy hắn không còn lực chống trả, bốn gã nam tử vẫn không có đình chỉ hành động, bốn chân nhất tề, tàn nhẫn nhằm vào thân thể nam y thiếu liên đã tới, phanh phanh phanh, bàn chân ẩn chứa kình lực hung mãnh khi sắp sửa đá vào thân thể Lam Y Thiếu Liên, một đạo bóng đen đột nhiên xẹt qua, sau đó lệnh thật mạnh vào chân bốn gã, nhất thời bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, bốn người ôm um đùi thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bóng đen sau khi đánh bại bốn người, sau đó hóa thành một hắc thước thật lớn, cắm trên nền đá cứng rắn, làm Y Thiếu Liên ôm bộ bộ thân an đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, ngửi vẻ vị. Hắc y thanh niên đang quay lưng về phía hắn chắp tay, bị tiên sinh này xin đa tạ. Tiêu Linh, hai năm không gặp, xem ra người sống so với trước kia đã có thêm nhiều duyệ khí a." Thác Bảo thanh niên chậm rãi xoay người nhìn thấy là Y Tiếu Liên bởi vì diện mạo của mình mà trợn mắt, há mồm, nhè nhẹ cười nói, "Là Mỹ Tú Liên chính là Tiêu Linh, cái lúc trước ở Tiêu gia đã có một chút ân oán với Tiêu Viêm. Ngươi là Tiêu Viêm?" Tiêu Linh thần tình sạch sẽ, thì chầm chầm vào khuôn mặt đã hai năm không gặp. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn có chút khó tin. Ta tưởng rằng người không nhận ra ta, tiêu viêm cười khẽ. Tuy rằng thiếu niên này ban đầu có chút khúc mắc đối với mình, nhưng hắn bây giờ đã không còn là tên Tiểu hài Tử thích hành động theo cảm tính năm đó nữa. Vừa nữa, dù sao thì người đứng trước mặt mình vẫn là hoa quan hệ huyết thống. Làm sao ta có thể quên tiêu viêm biểu đệ được, Tiêu Linh cười khổ một tiếng, nhìn tiêu viêm đang đứng trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Hắn và tiêu viêm đồng dạng lắp nộ bên ngoài hai năm thời gian, cũng không còn là tiểu hài tờ. Ở thế giới bên ngoài tràn ngập đủ loại người, hắn mới nhận thấy. Được, trong đoạn thời gian sống gia tộc, chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lòng. Dù sao, thân nhân vẫn là người quan trọng nhất đối với bản thân mình. Tiêu Linh biểu ca nhìn thấy tiêu linh hướng về phía mình lộ ra nụ cười mang dáng vẻ xin lỗi tiêu viêm mỉm cười vỗ nhẹ vào vai hắn bọn người kia tiêu viêm quét mắt nhìn về bốn người đang trên mặt đất nói là bởi quân nhi đó bọn người kia biết rõ quan hệ của ta và làng nên muốn từ chỗ ta dò hỏi thơi thông tin về làng thực phiền toái chết đi được bất quá khi trong học viện bọn họ cũng không dám động thủ hôm nay ta ra ngoài mua đồ dạo hợp lại bị đám người kia bắt gặp Tiêu linh có chút bất hắc sĩ Xem ra loại chuyện như thế này Không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải Nghe vậy tiêu viêm chỉ biết cười khổ Quả nhiên là hồng nhan họa thủy Cô gái nhỏ kia sợ đến bây giờ Vẫn là ngây ngô không biết gì Hắc hắc Vân Nhi hiện tại khó có thể lường được Nữ nhân 18 ngày càng xinh đẹp Hai năm nay Không biết bao nhiêu người say mê nàng. Ta nghĩ cho dù là ngươi khi gặp được nàng Cũng sẽ rất kinh ngạc Tiêu linh cười hắc hắc Tiểu cô lương đó thì có thể biến đổi thành cái dạng gì được. Tiêu viêm lắc lắc đầu, khẽ cười. Lời có vẻ là giả dặn. Tự như hắn đã quên rằng hắn bất quá chỉ 18 tuổi mà thôi. Lời này của ngươi nếu trong học viện đảm bảo sẽ bị đánh hội đồng đó. Rồi chợt như nhớ cái gì, sắc mặt của tiêu linh bỗng nhiên biến đổi. Nắm chặt tay tiêu viêm, hướng đại môn học viện chạy tới. Chết tiệt, ta quên mất, hôm nay là ngày nội viện tuyển bà tái. Nhật âm đạo sư lại dị không được khuân nhi làm lúc Đã mạo hiểm đem tên của ngươi báo xanh tham dự Nếu như ngươi lần này một lần nữa vắng mặt Như vậy Nhật âm đạo sư ba năm tới đừng nghĩ đến chuyện Tấn giai đến huyền giai đạo sư Ếch báo xanh thay ta Từ viêm kinh ngạc à, Bất quá ngươi đã đến Nhưng chỉ sợ không có tác dụng nhiều lắm Lộ viện tuyển bà tái lần này Không phải là tuyển bà bình thường Những người có tư cách tham gia Không ai không phải là học viên ưu tú Không có thực lực ngoại nhất tinh đấu sư Chỉ sợ vừa mới lên đài đã bị đánh bại Tiêu viên linh cước bộ hơi chậm Thở dài nói Tiêu viêm ngật ra há mồm thở dốc Rồi còn chưa kịp nói Tiêu linh đã quay nói tiếp Quên đi quên đi Có thể không vắng mặt là tốt rồi Cho dù là bị đánh bại Nhược lâm đạo sư cũng chỉ là tấn sai thất bại mà thôi Năm sau vẫn còn có cơ hội tiêu linh vừa nói xong một lối kéo tiêu viêm hướng về phía học viện chạy nhanh tới là sự kiện hàng năm lớn nhất của giá nam học viện cách gọi là tuyển bản tái kia hiển nhiên là mọi người cực kỳ chú ý, hơn nữa ở trong cái lần tuyển bản tái này các nhân vật phong vân trong học viện sẽ lộ diện, những người này hầu hết là những thần tượng trong lòng các nam nữ học viên dẫn đến tuyển bản tái có một lực hấp dẫn cực lớn Vậy vậy, tuy rằng học viện đã sớm chuẩn bị một cái quảng trường lớn nhất trong học viện để sử dụng, nhưng trên khán đài vẫn đầy ắp khán giả. Vô số học viên của gián ham học viện đang ngồi trên ghế của khán đài. Từ trên khán đài, lướt mắt một cái, có thể nhìn thấy toàn bộ đầu người đông nghìn nghìn, cùng với tiếng ồn ào vang đến tận chân trời. Quảng trường khổng lồ này có dạng hình tròn ở xung quanh quảng trường là những dãy khán đài dày đặc ở giữa quảng trường lộ lên một giác đấu trường, biển khán giả ở trên khán đài xung quanh giác đấu trường, chỉ lếc mắt một cái là có thể thấy rõ toàn bộ quảng trường. Vào lúc này, trên giác đấu trường hai đạo thân ảnh một nam một nữ, vị trí là nửa thay đổi. Trong trường tiếp xúc phát ra dao động đấu khí hung mãnh, làm cho khán đài xung quanh thử tiên bộc phát ra những âm thanh sợ hãi, vật quá ơn nửa ánh mắt trên đài rõ ràng tập trung về thân ảnh xinh đẹp mặc Thanh Y thân thể mềm mại liên tục chấp động nhẹ nhàng, biểu giật. Hai đạo thân ảnh lại một lần nữa giao thủ rồi tách ra Thanh Y thân ảnh xinh đẹp nhanh hơn một chút, song trường kim quang đại thịnh, bắn vào một đạo ánh sáng chuẩn sắc vào ngực thanh niên đối thủ kinh khí mạnh mẽ trực tiếp đem người đó chiến vang khỏi đài chiến Học trường, đa tạm Điều Lữ sau khi nhét kích đánh lùi địch mỉm cười, hứa về phía nam từ bộ dáng có chút anh Tuấn kia, không gửi một cái theo tiêu chuẩn lễ tiết. Quân Nhi học muội, không hổ là đệ tử có tiềm lực lớn nhất trong tuyển bàn tái lần này. Ta thua, tuy rằng bị đánh bại, nhưng tên nam nhân kia. Anh Tuấn tươi cười, ánh mắt thật sâu. Thành y thú nữ xinh đẹp tự nhiên là thanh niên làm cho lòng người mê đắm kia, rồi tiêu sái rời đi. Trận này, Quân Nhi chiến thắng. Nghe được lời quát của trọng tài vang lên, Thanh Y thiếu nữ lúc này đây mới xoay người rời khỏi đấu tràng. Phần Nhi thật sỏi, sau khi Thanh Y thiếu nữ xuống đài, ở một bên khán đài, một nữ tử hướng về phía nàng vất tay tay, cười nói. Nhược lâm đạo sư không hề chú ý đến những ánh mắt nóng bỏng đang phóng tới xung quanh. Phần Nhi tiến vào khán đài được an trí một cách đặc thù, cười dài hô một tiếng nhìn đám nữ tử bên cạnh, mình cười. Tiêu Ngọc biểu tì Tiểu ni tử này Tực càng ngày càng lợi hại Đến ngày cả Mạc Văn cũng bị ngươi đánh bại Xem ra lần này ngươi nhất định có thể tiến vào luận viện Một nữ tử xinh đẹp Mặc đồng phục tím nhạt Cười cười đi tới thì làng bước đi rất nhiều ánh mắt nguyên bản Đang tập trung trên người Huân Nhi Phải cấp tốc chuyển sang cặp chân dài thon thả mượt mà Bị bó sát trong ống quần của nàng Đó quả thực là một đôi chân dài Mê người đầy rụ hoặc hy vọng là vậy. quần nhi khẽ cười, sau khi cùng tiêu ngọc và chúng lữ nhân ở phía sau chào hỏi, liền kéo tay tiêu ngọc đến bên cạnh những lâm đạo sư ngồi xuống, thấp giọng cười. tiêu ngọc biểu từ tại sao tiêu viêm ca ca còn chưa tới. Vân nhi liếc mắt nhìn phía tiêu ngọc hỏi, tuy rằng nhìn là tựa không có lo lắng, nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo một chút lo âu. ân, nghe vậy, tiêu ngọc cũng chỉ biết thở dài một tiếng, ngọc thủ nắm chặt, thấp giọng mắng. Cũng không biết cái tên kia đến tuần cùng đang làm cái gì Lúc trước hắn sinh nghỉ một năm Vậy mà hiện tại đã hơn hai năm chưa chịu tới Hắn... hẳn là không lâu nữa sẽ tới Huần nhi ghẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói Ta cũng hy vọng là vậy Bất quá hôm nay là ngày tuyển ba tái bắt đầu Hắn nếu tiếp tục vắn mặt Vậy thì đạo sư sẽ... Tiêu Ngọc cười khổ một tiếng Trong lúc hai người cúi đầu thị thảo Thì bên quảng trường đã trải qua ba trận đấu sau khi đến trận thứ tư bắt đầu, một gã nam tử nhanh lên đài, trường thương trong tay mạnh mẽ trống xuống đất, ánh mắt nóng bỏng, ẩn chứa tính chất xâm chiếm không có chút nào che giấu quét chỗ huân nghi Huyền Sai Tam Ban, Thì Tiểu Bang đối với Hoàng Dài Nhị Bang Tiêu viêm thanh âm trọng tài hô lên, nhất thở quảng trường huyên náo, đột nhiên im lặng, vô số ánh mắt đều hướng về phương vị Hoàng Sai Ban Hai. Trong hai năm này. Cái tên tiêu viêm sớm đã bị đệ tử Thậm chí là đạo sư trong giả nam học viện Ghi nhớ rất kỹ Dù sao, từ khi giả nam học viện Được sáng lập tới đây Lần đầu tiên có gặp cái loại đệ tử Trực tiếp suy nghĩ 2 năm như hắn Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác Chính là lần nội viện Tiền ban tái năm ngoái Tên kia chính là người duy nhất vắng mặt Cho nên hiện tại nghe được cái tên này Tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng Về phía huân nhi các nàng Bởi vì huân nhi trong học viện Biểu hiện xuất sắc Làm cho các nàng một số lượng người cực kỳ đông đảo Theo đuổi Nhưng hai năm nay lại không hề có bất luận Kể nào khiến cho nàng rung động Chứ nhất có một cái tiêu viêm ca ca Làm cho nàng nhắc đến nhiều nhất Mà cái cách xưng hồ vô cùng thân thiết này Của nàng tự nhiên khiến cho tiêu viêm Chưa bao giờ lộ mặt này trở thành công định Của tất cả mọi người Đối với vô số đảo ánh mắt đang bắn tới kia chiếc chán trơn bóng của hiệp bơm đạo sư nhịn không được xuất ra một chút mồ hôi lạnh hai bàn tay nắm chặt lại ánh mắt quét nhìn xung quanh chờ đợi thân ảnh mà hai năm trước là cực kỳ coi trọng giống như là một cứu tế chủ đột ngột xuất hiện quảng trường an tĩnh lại cũng là làm cho Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc Khổng khẩn trương thẳng lên nước mắt nhìn nhau một cái đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một chút lo âu Tiểu viêm sao một chút cam đảm cũng không có Không dám thò đầu ra Khiến cho một lữ hạch tử phải thừa nhận Những lời chỉ trích không cần thiết như vậy Tên này thực sự không được Ở một vị trí khán đài Một bạch y thanh niên lắc các đầu nhẹ nhạt nói Hắn không xứng đáng với Huân Nhi Bạch y thanh niên này Chính là người mà Huân Nhi Ngày đó gặp ở trên núi Tên là Bạch Sơn Là nhân vật tuổi trẻ phong vân Bậc nhất của giả nam học viện Thực lực không hề thua kém Huân Nhi đây chính là nam nhân làm cho phân nhi tưởng xuyên nhắc tới ư hắn họ nhà rùa à đi theo cái loại nam nhân này còn không bằng theo ta đây cái loại xứ nam nhân này chỉ có gì tốt toàn bộ là đực dựa chỉ biết suy nghĩ bằng lửa thân dưới mà thôi ở một chỗ khác trên cấn đài một hồng y thiếu nữ hai tay khoanh trước ngực dựa lưng và ống sắt theo đường cong xinh đẹp của làng dò dựa lưng và ống sắt thẳng Mà hiện lộ ra cực kỳ mê người Lúc này Nàng đang quét về phía trảng đấu Trên quảng trường không khỏi bĩu môi kinh thường Nói Tiểu tử ngồi xuống cho ta Trước mặt mọi người làm cắn như vậy Còn ra thể thống gì Ở bên cạnh hồng y thiếu nữ Một lão giả râu bạc trắng Thấy tư thế đặc biệt Và những lời của làng không khỏi tức giận Hồng y thiếu nữ này rõ ràng là Ở gia nát học viện có vị trí không thấp Không chút cách khí với lão nhân bên cạnh Hừ một tiếng cuồng cho ngươi là phó viện trưởng ngoại viện nếu đổi là ta sớm đã đem cái tên tiêu viêm kia đã khỏi học viện nghỉ hai năm hừ thực là quá cao ngạo không có biện pháp tại vì huân nhi cố tình bao che cho tiểu tử kia lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu Chợt trầm ngâm nói bất quá nếu như lúc này hắn còn không xuất hiện vậy cũng không có biện pháp nào khác quy củ của gia nam học viện không thể phá hủy được Chẳng lẽ người có thể nghĩ rằng trong vài phút đồng hồ cuối cùng, cái tên tiêu viêm kia có thể xuất hiện hay sao? Hồng y thiếu nữ liếc mắt nhìn, lão nhân nói. Ta thực là hy vọng như vậy. Lão nhân thở một hơi chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi trò khôi hải chấm dứt. Không khí yên lặng kéo dài hai phút trên quảng trường, sau đó một ít tiếng nói kẻ kẻ rút cuộc vang lên. Ai, cái tên hỗn đản. Đúng là cái loại không biết giữ chữ tín, nhìn khuôn mặt thất vọng của những lớp đạo sư ở bên cạnh tiêu ngọc thở một hơi thấp giọng nói huân nhi cúp đầu xuống kéo kéo tay áo của nhược lâm đạo sư nhẹ giọng nói thực xin lỗi đạo sư hà hà không cần trách mình việc này đâu có liên quan đến ngươi nhược lâm đạo sư vỗ bàn tay huân nhi làm rất vẻ mạnh mẽ an ủi không sao đâu cùng lắm thì ta đợi thêm 3 năm nữa là được đi thôi nhược lâm đạo sư đứng lên nhìn về tiêu ngọc và huân nhi nói có thể thấy mắt nàng đã hơi ửng đỏ Xem ra thực sự không có bình tĩnh như lời của nàng. Một đám nữ nhân trong bàn thất vọng thở dài đứng dậy chuẩn bị rơi khỏi quảng trường. Nhưng mà khi Huân Nhi mới đứng dậy, thần hình mềm mại chợt cứng đờ, trên mặt đột nhiên cười lẩm bẩm nói: "Hắn đến rồi." "Ách? Cái gì?" Đám người Tiêu Ngọc bên cạnh ngẩn ra, nghe không rõ ràng hỏi lại. Hư Ngày lúc Tiêu Ngọc đang hỏi Huân Nhi trên bầu trời quảng trường bỗng vang lên một tiếng xé gió chói tai khiến cho ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn thành âm, sét gió vang lên. một đạo bóng đèn bỗng nhiên từ trên bầu trời bắn xuống, lệ thật mạnh xuống đấu tràng, khiến cho sàn đấu cứng rắn trực tiếp bị chấn thành bột phấn. chỉ nghe vịch một tiếng, sau đó bụi mù bay lên che kín cả khu vực. là ai? nhìn thấy bóng đèn đã xuống trên đài, tên thanh niên cầm thương tay tiết băng kia không khỏi quát lạnh hỏi. huân nhi ánh mắt cất cao chăm chú nhìn về khu vực bụi mù che phủ kia chỉ có mặt tươi cười một chút kích động nhỏ khó có thể che giấu hắn đến rồi nghe được lời của huân nhi nhật lâm đạo sư cùng đám người tiêu ngọc thân thể mềm mại đều run lên ánh mắt vội vàng hướng về giữa sân dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú từ bên trong đám bụi mù có tiếng bước chân rất nhỏ trượt phăng lên ở giữa quảng trường yên tiếng bước chân kia giống như là tiếng bước chân phát ra từ địa ngục khiến cho tâm hồn run rẩy, Đông đông, tiếng bước chân ban đầu nhẹ nhàng vang lên, rồi dần dần vang dội. Một hắc bảo thanh niên lưng đều hắc thước cực lớn từ giữa khói bụi, nhợt như hiện dần bước ra, một lát sau rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hoàng gia nhị ban, tiêu viêm, hắc bảo thanh niên từng bước tiến tới, hơi ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng lại như tiếng sấm ầm ầm vang lên trên tai mọi người đang có mặt trên quảng trường. Trường 401 nhất chiêu một thanh âm nhàn nhạt thình lình vang lên trực tiếp làm cho quảng trường vừa mới xuất hiện một ít tiếng thì thầm khẽ khẽ đột nhiên một lần nữa yên tĩnh trở lại từng đạo ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc hướng về phía Hắc Bảo thanh niên lưng đeo trọng thước thật lớn ở giữa quảng trường nhất thời toàn bộ quảng trường lặng như tờ tiêu viêm ca ca nhìn nhìn lên quảng trường thanh niên tóc đen tuy rằng sau mấy hai năm trước đây đã cao lên không ít nhưng đã cầy đi không ít trên khuôn mặt là mang theo một nụ cười tinh sảo toát ra dáng vẻ thanh nhã nhất thời khiến cho nam tử ở xung quanh nhìn thấy trong lòng ngập tràn cảm giác thèm muốn cái tên kia đúng là đồ hay khoe khoang Lần nào cũng phải đều làm ra động tĩnh lớn như vậy hay sao? Tiêu Ngọc cất cao nhìn chầm chầm vào bóng dáng đã hai năm không gặp. Trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng ngoài miệng lại không có chút nào buông tha nói. Hì hì, Tiêu Ngọc tị tị, kìa chính là tiêu viêm ca ca mà Huân Nhi hay nhắc tới sao? Không nghĩ tới vào thời khắc tối hậu lại kịp thời chạy tới đây. Mấy cô gái trẻ bên cạnh Tiêu Ngọc, Tựa hồ là đồng học của Huân Nhi Tất cả đều mở to đôi mắt Tò mò nhìn chầm chầm vào bóng lưng Đang ở giữa sân cười hì hì hỏi Đúng vậy Đó là cái tên hỗn tiểu tử Mà làm cho Huân Nhi phải nóng ruột nóng gan đó Khiến cho các người thất vọng rồi phải không Tiêu Ngọc khẽ liếc mắt Về phía Huân Nhi Đang hét cười khẽ Không khỏi nói Hắc hắc Điều này còn phải xem thực lực của hắn thế nào Bề ngoài đẹp đã ấy mà thực lực tồi tệ thì có ích gì? các thiếu nữ kia hi hi ha ha nói. giá na mộc viện này đồng dạng là một loại lấy thực lực phi tôn diện mạo của nam nhân thế nào không phải là điểm mấu chốt. một nam nhân có thể trong trận đấu dễ dàng đánh bại cường địch, sau đó tiêu sái rời đi. vòng vọt bực này mới xứng đáng ở để trở thành nam nhân hoàn mỹ nhất trong lòng các nàng. bất quá dù sao hắn có kịp thời chạy lại đây thì tình huống không tốt. Thết băng kia thực lực là cửu tinh đấu sư Hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện chính là huyền dài cấp thấp công pháp thường pháp của hắn đồng dạng sớm nó luyện tới lô hỏa thuần thánh Hắn đã sử dụng bộ huyền dài trung cấp điệp lãng thường pháp đánh bại không ít đối thủ A Một cô gái bộ sáng tú lệ bỗng nhiên có chút sợ hãi tham Nghe vậy đám người tiêu ngọc mạnh để hơi híu lại Quần nhi vẫn đang chấn địch tự nhiên trợt lết mắt về phía đám bạn gái Có chút không xác định nói Tên hôn tiểu tử kia hẳn là có thể ứng phó A Ta cũng không tin rằng Với tính tình của hắn 2 năm thời gian vừa rồi Không hề có thành tựu gì Đôi mắt của nhược lâm đạo sư Nhìn chầm chầm vào thanh niên Đang đeo trọng thức ở giữa sân hổi lâu Trong lòng của làng nhẹ nhõm thở một hơi Nếu tiêu viêm đã tới kịp Như vậy dù có thua Thì làng cũng chỉ mất đi một năm cơ hội tấn chức quyền dài đạo sư mà thôi Sàng nằm lại có cơ hội, nàng vẫn có thể tiếp tục tranh đấu Dù sao dựa theo tiềm lực mà tiêu viêm biểu hiện ra trong lần trắc thí thiêu sinh trước đây Nàng tin tưởng chỉ cần hắn có thể trong học viện tu luyện một năm Chắc chắn có thể bắt kịp tiến độ A Tốt lắm, tốt lắm Đừng có ngây ngốc mà nhìn nữa Nếu tiểu tử kia đã đến, vậy thì hãy lưu lại vì hắn trợ uy đi Mặc kệ hắn có thể kiên trì trong bao lâu Thì ít nhất hắn vẫn là thành viên Của hoàng gia nghị ban chúng ta Quay đầu lại Liếc mắt về phía mấy cô gái Nhược lầm đạo sư bất đắc dĩ Bất quá nghe được lời của nàng Rõ ràng không quá ôm nhiều hy vọng Việc tiêu biêm có thể chiến thắng Tiết băng Hắn là cái tên tiêu biêm kia sao Ở một chỗ Tập trung rất nhiều điện tử áo trắng Trên khát đài Bạch sơn dáng người cao ngất Ngọc phục thụ lâm phong Đang Tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hắc bảo thanh niên Ở giữa quảng trường Hắn nghĩ thế nào Tới thời khắc cuối cùng Cái thanh kia lại có thể tới kịp Ký tức nhìn qua rất trầm ổn Có lẽ cũng có chủ, Buộn sự Nhưng chi ít chỉ là thế thôi Nhìn biểu tình của Hắc bảo thanh niên Không hề có một chút động Dùng khi bị người khác tấp lập bày quanh Đôi lông mày của Bạch Sơn hơi nhớn lên Nhạt nhạt nói Đối với kẻ tình địch này với đôi mắt cực kỳ cao ngạo của hắn, tiêu viêm cũng không được hắn đánh giá quá cao. đây là tiêu viêm ca ca trong miệng muôn nhi cái sao? rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, bất quá dáng vẻ cũng không phải rất tuấn tú. thật không biết nàng ấy vì cái gì mà nhớ thương hắn đến như vậy. một hồng y thiếu nữ, ánh mắt hứng thú đảo qua người tiêu viêm. bất quá chỉ một lúc sau chật bĩu môi nói bộ dáng đẹp đẽ thì có ích lợi gì? có thể khiến cho trọng tài vì hắn mà cho thêm điểm sao? Ở bên cạnh một lão nhân râu tóc bạc, trợn đảo đôi mắt trắng dã, một đôi con người đục ngầu dừng lại trên người tiêu viêm, một lát sau hơi cau mày, trong mắt quét qua một chút kinh ngạc nhàn nhạt, nhạt nói, một tên tiêu tử rất thú vị, hy vọng đừng có vừa mới lên chàng đã thua trong tay Tiết Băng, bằng khuôn mặt mối của Vân Nhi có thể thực sự là bị mất hết. Hồng y thiếu lữ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài màu hồng dụ xuống có chút bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa. Hãy chờ xem, lão nhân cười cười, đem ánh mắt chuyển tới trọng tài đang ở không xa phía đài, phát hiện một vài lão hữu nơi đó, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, xem ra giống hắn, có thể nhìn thấy tiêu bểm tiểu tử kia có một chỗ quỷ dị. Người chính là Tiêu Phiêm trước quảng trường vạn trúng chú mộc tuyết băng sắc mặt lạnh lùng trường thương trong tay chống thần mạnh xuống sàn nhà cứng rắn ánh mắt nhìn thẳng về phía hắc bảo thanh niên trước mặt lạnh lùng nói tiêu viêm cười gật đầu người không xứng với làng nhìn thấy tiêu viêm gật đầu tuyết băng kinh tường trực tiếp nói có lẽ như vậy nghe vậy tiêu viêm nhất thời có chút bất cẩn sĩ lại là một người theo đuổi huân nhi của làng này Xem ra phải gia nhập học viện thật đúng là phong sinh thủy khởi. Gia Lâm học viện có vô số người đang mong chờ ngươi xuất hiện. Từ hôm nay, phiền toái của ngươi sẽ liên miên không dứt. Ta chính là người đầu tiên khiêu chiến ngươi, nhưng cũng sẽ là người cuối cùng." Tiết Băng cười lạnh một tiếng, trần vùng trường thương lên, mũi thương chỉ thẳng vào thiếu hiệp. "Ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt nàng, một cô gái vĩ đại như vậy, một kẻ tầm thường như ngươi không có tư cách sở hữu." quả, yên là một đám hài từ vớ vẩn, thích tranh giành tình cảm, nhìn về phía Thiết Băng, đã thấy mặt hướng mình tuyên chiến, Tư Viêm có chút nói không lên lời, thở dài một hơi, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi Huyền Trọng Thước, hơi động thân thước, chỉ xéo xuống trọng thước nguy động, mang theo một cỗ hơi thở cực kỳ áp bức. Cùng với thanh âm xé gió trượt vang lên, ta cũng rất chán ghét những kẻ viền toái không ngừng cho nên vì để cho ngăn chặn những viền toái này chỉ có thể để cho người chịu quỷ khuất một chút. Trọng thước tạo lên một cái bóng thật lớn trên mặt đất, tiêu viêm ngẩng đầu nhìn phía tiết băng khách cười. Nga muốn lấy ta ra để giết gà dọa khí, tiết băng không phải đứa ngốc, nghe được lời tiêu viêm cũng hiểu được dụng ý lập tức hiện lên một tầng lộ ý cười cũng không sợ nói trước bước không qua sao? có thể bắt đầu được chưa? tiêu viêm quay đầu không thèm nhìn tiết băng ánh mắt nhìn về phía bảy vị trọng tài tuổi tác khá lớn kia mỉm cười. ân, thấy tiêu viêm nhìn đến mấy lão già kia liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó gật đầu. tiểu tử cuồng vọng, nhìn thấy trọng tài gật đầu tiết băng vẻ mặt lạnh lẽo bàn tay nắm chặt chuôi trường thương bàn chân đạp mạnh trừng thương chấn động tạo thành một đạo kình khí bén nhỏ bắn thẳng tới tiêu viêm. Tiêu viêm vẫn bất động, đưa mắt nhìn thiết băng đang công tới, trọng thương trong tay hơi lật. Theo như lời lúc trước hắn nói, hắn biết rõ ràng tại Giang Nam học viện có không ít người bởi vì phất nghi mà trong lòng mang địch ý với hắn. Hiện giờ mới đặt chân đến nơi đây, nếu không ngăn chặn người khác, sợ rằng sẽ không ngừng tiêu chiến. Vậy biện pháp duy nhất chính là cho bọn chúng kinh sợ. Hơn nữa, cho dù không nhắc đến cái lý do hắn chán ghét với việc phiền toái liên tục cuồn cuộn không dứt, thì tiêu viêm hắn cũng nhất thiết trong hôm nay thời điểm vừa mới bước vào sàn nam học viện phải đoạt được một thắng lợi tuyệt đối. Hắn muốn hứa mọi người chứng minh một sự kiện, đó là tiêu viêm ca ca mà Huân Nhi luôn miệng nhắc tới có thực lực đứng trước mặt là ngăn cản tất cả phong ba. Hắn muốn cho mọi người biết Người mà Huân Nhi lựa chọn Sẽ không để cho là thất vọng Năm đó Hắn chỉ là một tên phế vật Cho nên Huân Nhi từng phải đứng trước mặt hắn bảo vệ Nhưng mà hiện giờ Hắn không hy vọng chuyện cũ lại tái diễn Cho nên trận đấu này Hắn muốn rằng co khổ chiến Chính là Không cần phải là một thắng lợi tuyệt đối Cho nên Lúc này đây hắn cần phải kêu ngạo cũng là để cấp cho cái người con gái khổ cực chờ hắn hai năm một phần hồi báo hắn muốn cho nàng biết được hai năm vừa qua hắn đã không sống uổng phí ý niệm trong lòng dâng như thủy triều tiêu viêm hít sâu một hơi trọng thước trong tay cắm vào mặt đất dùng hai tay chậm rãi sắn tay áo lên ở trong tình trạng thế công hùng hắn của đối phương sắp dám đến hắn lại không nhanh không chậm dựa sang tay áo nghỉ bộ dáng bình tĩnh của tiêu viêm biệt người xung quanh quầng trường nhất thời im lặng đối với biểu hiện của Tiêu Viêm lúc này bọn họ chỉ có thể hình dung cuồng vọng tiếp bằng ánh mắt băng hàn nhìn vào hành động Tiêu Viêm tức giận trong lòng càng dâng lên đến đỉnh điểm theo ý niệm trong đầu điều động đấu khí trong cơ thể nhất thời ào ào tiến vào trong trường thương mỗi thừa mang theo một đạo ánh sáng màu hồng bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cán thương trường thương mạnh mẽ xuất ra tứ hồ trong nháy mắt đã tới trước ít hầu Tiêu Viêm a Nhìn thấy thế công như chấp của tiết băng Đám người nghiệp lâm đạo sư Sắc mặt khẽ biến Chỉ có huân nhi vẫn như cũ duy trì yên lặng Trong lòng của nàng rõ ràng Tiêu viêm hiện tại không còn là cái tên phế vật Của tiêu gia năm đó Ngay cả nạp nan yên nhiên Được vừa nam tông hết lòng bồi dưỡng Cũng còn thua trong tay hắn Chỉ có điều Cũng đủ để nhìn ra Hiện giờ tiêu viêm thực sự là cường hạn Dưới vô số ánh mắt tràn ngập Các loại cảm xúc chằm chú nhìn vào thấy công của tiết băng mang theo thế cường đại đúng lúc này trường thương như tiết chớp đến gần yết hầu của tiêu viêm ngay tại lúc tất cả mọi người đều suy nghĩ xuất hiện một màn huyết tinh thì ngay lúc đầu thương còn cách yết hầu tiêu viêm vẹt vẹt không đến nửa tấc thì đầu thương như bị cản bởi vật gì trên không đột nhiên cứng ngắt dừng lại một số ánh mắt di động theo chiều dài của trường thương từ mũi thương dần đi tới xuống Cuối cùng dừng lại chỗ cán thương, ở đó có một bàn tay trắng trẻo thon dài đang cất cao nắm lấy cán thương mà một kích hùng hãn kia của Thiết Tăng thế nhưng lại bị bàn tay kia mạnh mẽ cản lại. Ở giữa quảng trường, vô số ánh mắt lại tiếp tục theo bàn tay chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bình thản của Hắc Bảo thanh niên, nhất thời toàn trường ồ lên. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu viêm hướng về Thiết Băng vẻ mặt đại biến trước mặt cười nhẹ khóe miệng nhấc lên tạo thành một độ cong rất nhỏ nhẹ giọng nói "Nhất Chiêu." Dứt lời, tiêu viêm thân hình loáng lên, nháy mắt biến thành một bóng đen mơ hồ, hữu quyền nắm chặt, kinh khí bén nhọn phát ra một âm thanh chói tai vang lên, cảm thụ được kinh khí khủng bố đột nhiên đánh tới, đồng tử tia băng đột ngột co rút, trên khuôn mặt hiện lên một tia hoảng sợ.